Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện hồn ma trong biển máu của tác giả Nguyễn Lê Quan được thể hiện qua dòng đọc củaịị mời các bạn cùng nghe tên là sẹo cũng là một thủ hạ của tên ba Thấy một bóng người đang đu đưa trên cành cây Liền dương sung bắn Tiếng đạn nổ giòn giã Bóng người trên cây Đã vội chuyển nhanh sang các nhảnh cây khác Ở một hương khác tên Ba Kim Anh Nghe có tiếng gào thét bằng tiếng Nhật Làm án cảm thấy sợ Bọn Nhật và đại Bàng Xanh Cứ nấp bên những thân cây Mà bắn trả đũa lần nhỏ Riêng xác Hoàng Tuấn Qua âm hồn lão triệu Người vừa nổ súng bắn tên Nam Hồ Sau khi chuyển cảnh Anh ta nói vọng xuống cho hai tên Toshi và Kawaki nghe, Dặn anh em đừng bắn vào Hai người lớn tuổi Nghe Hoàng Tuấn dặn dò Tên Toshi cùng Kawaki Mới leo nhanh lên cây Chúng cũng chuyển cây như con sóc Từ cảnh này sang cảnh khác Khi hai tên đến nơi Hoàng Tuấn bắt đầu xuất hiện Cho bọn đại bảng xanh Thấy nhằm đánh lạ hướng Tên Năm Hồ nhìn thấy dáng Hoàng Tuấn đứng trên cây, hắn mím môi, toàn tính trả ẩn và vừa lúc có thời cờ tên Năm Hồ liền đưa súng lên, nã đạn xối xả về phía anh ta. Lúc này, như một ninja thời trung cổ của Nhật, tên Kawaki đã phóng ra những cây ám khí, lao nhanh đến tầng tên trong đám đại bản sẵn đang ẩn sau những thân cây. Một vài tên chúng phải ám khí rú lên vì đầu đớn Tên ba Kim Anh biết bọn Nhật đang tập kích, hắn lại thấy nhiều tên đàn em bị trung ám khí, nên lại gào thét thục dụng. Có mấy thằng Nhật trên cây, bắn nhanh lên. Sau khẩu lệnh, bọn đàn em của hắn ngước mắt nhìn lên những cành cây, còn tay cứ bọc cỏ súng, làm những cành cây chúng đạn rơi lá tạc. Tên ba Kim Anh Biết bọn hắn đang nằm trong tầm tập kích của bọn Nhật Muốn chống trả cũng không xong Mà sao bọn Nhật còn có một nhóm nghề khác Cũng đi tìm kho cổ vật Thế nào cũng có đụng độ nữa Tiền thoại lưỡng nan Tên ba Kim Anh đành phải quyết định Chạy thoát ra khỏi vùng nguy hiểm Rút lui Tên thủ lĩnh đại bàng xanh la lên các bọn đàn em nghe theo lệnh tên thủ lĩnh liền lập tức rút chạy về ứng lều trả Vừa chạy chúng vừa kéo hai chị em họ mã cùng chạy theo Lúc này hai tên Toshi và Kawaki đã tuột xuống đất Liền đã chân phóng cước vào hai tên năm hồ và đen xẹo Hồn mà Lão chịu lúc này đã có mặt Qua sát tên thông ngôn Lão kéo tay chị em bà Mã Yến để chạy Bấy giờ cũng qua sát mã thành Âm hồn Lão Trương Dịnh nói nhỏ với bà Mã Yến Chị đừng lo, đó là người của ta. Nghe em trai nói, bà Má Yến không nói câu nào, bội vã cùng mã Thành chạy theo Hoàng Tuấn. Cả ba đang thoát đi, nhưng không qua nổi mắt tên Nam Hồ, hắn đã la to cho tiên bà Kim Anh nghe. Bọn Nhật bắt chị em bà mã Yến rồi, đại ca ơi! Tiên bà Kim Anh thấy Hoàng Tuấn dẫn hai chị em họ mã đang thoan thoát chạy trong rừng. Hắn đưa súng ra nhắm vào Hoàng Tuấn bắn tới. Nhân cơ hội bọn đại bàng xanh còn đang hỗn loạn. Hai tên Toshi và Kawaki lại tung tiếp ám khí về phía trục, nhằm dọn đường cho Hoàng Tuấn dẫn chị em bà mã Yên chạy về hướng lều chạm. Tiên bà Kim Anh đành bất lực, đứng nhìn hai con tin bị bọn Nhật bắt đi mất, mà không còn lại con tin bọn hắn sẽ không biết đường đến kho báu Cái chết sẽ đến nhanh hơn khi đám đàn em của hắn đang bị trúng thương, là liệt. Nói về hồn ma Lão Triệu qua xác tên thông ngôn Hoàng Tuấn Lão đưa được hai chị em họ Mã thoát khỏi vòng nguy hiểm Đến một nơi mà hồn ma Trâm Anh đang chờ đợi Thấy bà Mã Yến và Mã Thành bình an vô sự Bây giờ hồn ma Lão Trương Dịnh qua sát của Mã Thành Bội bã phà một hơi thở vào mặt bà Mã Yến Khiến bà đò đẫn người rồi từ từ ngã xuống đất nằm ngủ hồn mệt Còn ma lão thầy bói họ Trương mới thoát khỏi xác mã thành lão lên tiếng. Bây giờ chúng ta hoàn toàn tự do, vậy hãy trả Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net